Thứ hai, yếu tối cốt lõi nào giúp cho khách hàng mất giận dữ, chương 60, làm cho đúng quan trọng hơn việc bạn là người đúng. Rất nhiều người đại diện tuyến đầu tiếp cận với những bất đồng cùng khách hàng với thái độ hiên ngang như khi bước vào trận chiến mà họ buộc phải giành chiến thắng. Họ giống như một công tổ viên, mong muốn chứng minh lẽ phải sẽ chiến thắng. Họ để lầm kêu hãnh vượt mặt những gì người làm dịch vụ nên có và để sự phòng vệ lần át hướng giải quyết. Tương tác dịch vụ biến thành một cuộc tranh cãi và khi điều này xảy ra, người đại diện đó chắc chắn là người thua cuộc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đúng? Như người đại diện tuyến đầu từng hỏi, vậy thì sao? Tôi trả lời, trong 99% trường hợp điều đó thực sự quan trọng không? Ai đúng, ai sai không quan trọng, và đây là lúc khuyến hướng tự nhiên đi ngược lại với khả năng cung cấp trải nghiệm khách hàng của người hùng trong ngành dịch vụ. Sâu xa hơn, chúng ta muốn cho khách hàng biết họ đã sai, chúng ta muốn có một nền tảng đạo đức cao hơn, chúng ta chứng tỏ mình không phải một kẻ ngốc. Chúng ta muốn khách hàng hiểu rằng chúng ta không làm mọi thứ dối tung lên, chúng ta muốn họ biết họ sẽ phải trả giá cho những lời nói và xuyên tạc. Nhưng thực tế, chúng ta đang cố gắng gửi thông điệp tới những người không sẵn sàng và không thể tiếp nhận nó. Tác giả bán sách chạy nhất Seth Godin đã tóm tắt vấn đề một cách cô động trong một bài đăng trên blog cá nhân của mình vào tháng 5 năm 2013 trong một bài viết có tên On Teaching People A Lesson dạy người khác một bài học như sau. Thực tế, bạn không hề dạy họ bài học và những người cần học hỏi nhất cũng chưa từng và không muốn làm như vậy. Điều bạn thực sự đang làm là chuyển hướng bản thân ra khỏi lối đi sẵn có và hủy hoại một ngày của chính bạn cho một cuộc chiến chiến giành giật sự công bằng, sự công bằng mà bạn không thể tìm thấy. Dù đơn giản bạn chỉ muốn cố gắng chỉ ra mình đúng và cố gắng chứng tỏ bạn không cho phép một cơn tức giận, một lời nói dối hay một sự thao túng độc đoán được khen ngợi, thì thực tế bạn cũng chẳng dạy họ một bài học. Bạn chỉ đang lãng phí năng lượng quý báu của mình để thỏa mãn khát vọng chiến thắng bên trong chính mình. Tôi hiểu, chẳng qua bạn không muốn nhượng bộ. Khách hàng mắc phải một sai lầm rất lớn và họ rõ ràng đang cố gắng lợi dụng bạn. Hãy đổ hết tội lỗi lên đầu bạn và bạn không muốn họ dễ dàng ngồi lên đầu bạn như vậy. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, đây là một hành động chấp nhặt và đầy dại dột. Hiện tại, tất cả những gì tôi nói trước giờ có thể tóm gọn chỉ bằng một câu, sự thực không quan trọng. Trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện với một khách hàng đang bực tức, tôi đều muốn biết sự thực. Tôi muốn biết những điều khách hàng nói thực sự do chúng tôi làm hay không và nó có thực sự xảy ra không. Việc này sẽ cho tôi biết quy trình vận hành nào đang xảy ra và để giúp cho cái nhìn khái quát hơn về chính khách hàng đó, phải chăng vì giao tiếp có vấn đề, liệu khách hàng có hiểu lầm điều gì đó không? Sự thật có thể mang lại những điều hiểu biết quan trọng, nên tôi không thường sử dụng những thông tin này làm tiền đề để chứng minh rằng chúng tôi đúng, họ sai bởi đó không phải là mục tiêu tôi hướng đến. Tuy nhiên, Vẫn có nhiều trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin này để chống lại một khách hàng có những khẳng định trái ngược với thực tế. Ba kịch bản như sau. Nhận thức sai lầm của khách hàng khi tiến trình không thể thực hiện được. Hoặc khi các kỹ thuật tiếp xúc ít đối đầu trực diện thất bại, thỉnh thoảng ta cũng cần trình bày thực tế để thúc đẩy tiến trình. Giả sử một khách hàng cứ năng nặc nói rằng không ai trong tổ chức của bạn gọi điện để báo cho anh ta biết rằng đơn hàng của anh ta đã tới. Thưa ông, tôi vừa kiểm tra hồ sơ và thực tế chúng tôi đã gọi cho ông ba lần. Dù đã gửi một tin nhắn vào ngày 28 tháng 5, Stacy gửi cho ông một tin nhắn vào ngày 30 tháng 5, và bản thân tôi hôm qua cũng đã gửi cho ông một tin nhắn, có lẽ chúng tôi không có đúng số của ông. Trong tình huống như vậy, công bố sự thật sẽ hữu ích trong việc đưa ra giải pháp. Nếu khách hàng chỉ tập trung vào những gì anh ta nhận thức rằng tổ chức của bạn làm mà không làm, đồng thời từ chối việc cho phép bạn tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách nhẹ nhàng hơn, thì đôi khi đặt lại sự thật, thực tế lại giúp tái thiết lập cuộc trò chuyện. Thiết lập cạnh nhìn nhận của khách hàng về năng lực của công ty nhằm phục vụ trong một chiến lược dài hạn quan trọng. Đôi khi, bạn không muốn khách hàng rời cuộc thảo luận và vẫn mang nhận thức sai lầm về công ty của bạn. Bạn cần biết rằng, niềm tin của khách hàng nếu không được giải quyết sẽ hình thành trong tâm trí họ một cái khung, mà thông qua đó, họ sẽ đánh giá những tương tác ấy trong tương lai. Bạn chỉ cần cho khách hàng biết rằng bạn làm chính xác hoặc nếu bạn mắc sai lầm, bạn cần giúp họ hiểu rằng đó không phải sai sót thường xuyên. Khẳng định của khách hàng có liên quan tới việc an ninh hoặc pháp lý Một khách hàng có thể đưa ra những lời nhận định không chính xác nhưng lại liên quan tới vấn đề pháp lý. Bạn biết đây là hiểu lầm và do chính vị khách đó tạo dựng. Trong các tình huống như vậy, việc chống lại những nhận định bằng sự thực và chứng cứ cụ thể thường rất quan trọng. Tất nhiên, việc tuân thủ các chính sách và quy định của công ty và những loại cáo buộc này là cần thiết. Nhưng đây là một trong những tình huống mà sự thực cần được khai thác triệt để nhằm chống lại những cáo buộc sai sự thật của khách hàng. Khéo léo khi xử lý những vấn đề của khách hàng là rất quan trọng. Bạn vừa phải làm tình hình không xấu đi, vừa phải xoa dịu tình hình. Quan trọng hơn, chống lại khách hàng bằng sự thật chỉ nên được sử dụng khi cần. Như trong các ngoại lệ trên, mục tiêu của bạn là làm việc với khách hàng để giải quyết vấn đề của họ và cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời. kể cả khi sự không hài lòng dựa trên sự hiểu lầm xuất phát từ phía họ, bạn đừng bao giờ giải quyết vấn đề của khách hàng nhằm chứng minh mình đúng, mà hãy biến chuyển tình hình đi theo đúng hướng. Tổng kết, có nên chiến thắng khách hàng khi tiếp cận với những bất đồng, Nhiều đại diện tiền đầu mong muốn chứng minh lẽ phải sẽ chiến thắng. Sự thật có thể mang lại những hiểu biết quan trọng, nhưng không nên sử dụng những thông tin này để chứng minh rằng bạn đúng. Khách hàng sai, bởi đó không phải là mục tiêu cần hướng đến. Hãy chuyển tình hình đi theo chiều hướng đúng. Action. Thứ nhất, bạn có nên giành chiến thắng trước khách hàng không? Tại sao? Thứ hai, làm thế nào để xoay chuyển tình hình theo hướng đúng? Chương 60. Làm cho đúng quan trọng hơn việc bạn là người đúng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 Chắc hẳn bạn sẽ thấy thắc mắc tôi viết chương này để làm gì Thẩm quyền là gì? Tôi nghĩ các bạn sẽ hỏi như vậy Rất nhiều đại diện dịch vụ tuyến đầu Có khả năng sử dụng thẩm quyền của mình Để tác động tới nhận thức của khách hàng lớn hơn rất nhiều So với những gì họ thường nghĩ Là một chủ doanh nghiệp Tôi hiểu sức mạnh của thẩm quyền Khi phải giải quyết một vấn đề dịch vụ khách hàng Điều đầu tiên tôi gọi Nói khi gọi điện tới khách hàng Là tôi là Adam Trofoster Chủ công ty dịch vụ Giải pháp CTS Tại sao vậy? Bởi người làm chủ có người thẩm quyền tuyệt đối, vậy nên khách hàng thường bình tĩnh và tôn trọng hơn với các nhân viên dưới quyền. một thay. Còn biết có rất nhiều cấp trên không hiểu được điều này, nhưng thực tế, khách hàng ít tôn trọng các nhân viên tuyến đầu hơn so với người quản lý hay người lãnh đạo. Dưới đây là bốn đặc tính cá nhân để bạn tạo ra thẩm quyền với khách hàng. chức danh chính thức. Nếu bạn không phải là một người quản lý toàn quyền thì đừng căng thẳng bạn là ai? Một giám sát viên. Người chốt hợp đồng, trưởng bộ phận vệ sinh, nếu bạn có bất kỳ chức danh gì, hãy xưng nó ra. Xin chào bà, tôi là Sheila, người phụ trách chốt hợp đồng đây, rất vui được giúp đỡ bà. Chỉ cần nêu ra một chức vụ, bất kỳ đó là gì, điều này khiến tác động tới nhận thức của khách hàng. Thời gian công tác, dù bạn có tin hay không nhưng điều này thực sự hiệu quả. Nếu bạn đã làm việc tại công ty được một thời gian, hãy sử dụng nó. Xin chào bà, tôi là Bill, tôi đã làm việc cho công ty này được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã làm cùng rất nhiều khách hàng gặp vấn đề tương tự và tôi chắc chắn có thể giúp bà. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn đã làm việc hơn một năm thì có thể sử dụng điều này để tạo ra sự tập quyền và tín nghiệm tức thời. Đào tạo chuyên ngành. Bạn đã từng trải qua khóa đào tạo chuyên ngành nào hoặc thậm chí là khóa đào tạo không có chuyên ngành. Không nên nói dối nhưng hãy thêm mắm thêm muối nhưng đừng ngại sử dụng những gì bạn có. Chào ông, tôi đã nhận được một khóa đào tạo nâng cao về hệ thống này. Không chắc là liệu tôi có thể thực hiện được yêu cầu của ông hay không, nhưng nếu bất kỳ ai có thể tìm ra giải pháp cho tôi, ông cũng có thể. Tinh thông một lĩnh vực chuyên môn Nếu tinh thông bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, thậm chí dù không chính thức, thì hãy nên khoe nó. Tất nhiên, sử dụng nhiều chiến thuật này chắc chắn bạn có thể hiểu biết sâu về vấn đề được nói tới, bởi rất nhiều khách hàng cũng biết tới khá nhiều về việc chủ đề đó. Mặc dù việc sử dụng thẩm quyền đặc biệt là hữu hiệu khi làm việc với những khách hàng khó tính hoặc trong những tình huống khó khăn, nhưng nó cũng rất hữu dụng trong việc đơn giản như trả lời câu hỏi giao tiếp, bán hàng, sự tín nhiệm là một phần quan trọng của niềm tin. Và bất kỳ điều gì bạn làm cũng có thể giúp khách hàng biết được kinh nghiệm và chuyên môn của bạn, đều sẽ làm tăng tín nhiệm của khách hàng, không chỉ với bạn mà còn cả với tổ chức của bạn. Hãy nghĩ về một tình huống khó mà bạn đã từng tham gia, hãy từng trải qua trong một vài tháng gần đây và suy nghĩ về những dục việc dùng thẩm quyền của mình nhằm khiến tình huống đó trở nên suôn sẻ hơn tổng kết các nhân viên đều có thẩm quyền thực tế khách hàng ít tôn trọng các nhân viên tuyến đầu hơn so với người quản lý nhưng đại diện dịch vụ tuyến đầu có muốn đặc tính cá nhân để tạo ra thẩm quyền so với khách hàng tác động tới nhận thức của họ lớn hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ việc sử dụng thẩm quyền đặc biệt hữu hiệu khi làm việc với những khách hàng khó tính hoặc trong những tình huống khó khăn rất hữu dụng trong những việc đơn giản 1. Các nhân viên tuyến đầu có thẩm quyền gì? 2. Khi làm việc với khách hàng có tính, bạn cần sử dụng thẩm quyền đó như thế nào? Chương 66. Đừng đổ lỗi cho chính sách Bây giờ chúng ta đã có một cái nhìn sơ lược về các kỹ thuật có thể áp dụng trong tình huống dịch vụ khách hàng khó xử lý. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một vài tình huống cụ thể mà các chuyên gia tuyến đầu có thể gặp phải và nhận diện một số cách tiếp cận phù hợp. Tình huống đầu tiên phát sinh khi các mong muốn của khách hàng bị gạt bỏ bởi chính sách của công ty bạn. Những cụm từ như tôi xin lỗi nhưng chính sách của công ty tôi là thế, là cụm từ thường đứng đầu danh sách khách hàng ghét và nghề nhất. Bản chất của từ chính sách đã mang theo những vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn lại là từ chúng tôi, bởi với khách hàng, chính sách của bạn thì hoàn toàn có quyền thay đổi nó. Tất nhiên, thực tế là hầu hết các đại diện tuyến đầu đều phải tuân thủ các chính sách và gần như không có quyền thay đổi chúng. Khi vấn đề của khách hàng liên quan tới chính sách của công ty, chiến thuật là cách tốt nhất của bạn là tránh sử dụng từ chính sách như một cái cớ để xin lỗi. Nhiều lần cần phải đề cập tới chính sách thì cũng đừng đóng khu những câu nói ở trên. Đơn giản, hãy giải thích tại sao bạn không thể đáp ứng khách hàng, sau đó đề xuất giải pháp. Nếu bạn đang gặp phải giải quyết một vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn hoặc của công ty bạn như vi phạm việc quy định của địa phương hay pháp luật thì bạn có thể dựa vào lý do đó nhiều hơn một chút các hàng sẽ dễ dàng thấu hiểu hơn nếu chướng ngại vật đó nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty bạn. miễn là câu nói tiếp theo chỉ họ nhiều họ bạn có thể làm cho họ. bất kể cách thức đó là chính sách nội bộ hay pháp luật liên bang, bạn vẫn nên đưa ra những lựa chọn phù hợp để có thể cung cấp cho khách hàng. ví dụ một khách hàng muốn bạn trông con hộ cô ấy, thì cô ấy đi lấy đồ và theo chính sách công ty mình bạn không thể trông trẻ. tôi hiểu thưa bà, rất mong mình có thể trông chúng nhưng tôi không thể vì nếu không, tôi sẽ không thể hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi thường phải vào kho kiểm tra hàng hóa và dọn dẹp vệ sinh, vì vậy những đứa trẻ sẽ không được trông nom cẩn thận. Tôi chắc bà có thể thông cảm, tôi nhớ bà và muốn bà mua hàng trước khi làm cưới ngày mai. Và liệu tôi có thể gặp bà vào tối hội hôm nay, thì bà rảnh rỗi, tôi sẽ giảm giá 20% cho bà vì bất tiện này. Một phương pháp tự chuẩn bị cho các tình huống như vậy đó là lường trước những thách thức về mặt chính sách và chắc chắn rằng bạn ý thức về giải pháp có để giải quyết chính sách đó. Dù cho chính sách có ảnh hưởng tới yêu cầu của khách hàng hay không, thì bạn vẫn nên tránh lấy chính sách của công ty làm lý do duy nhất cho việc không thể giúp cho khách hàng. Tình huống nhìn chung sẽ được giải quyết nhanh hơn và dễ dàng hơn nếu bạn thực hiện một chiến thuật khác. Tổng kết Có nên đổi lỗi cho chính sách? Các đại diện tuyến đầu đều phải tuân thủ các chính sách và gần như không có quyền thay đổi chúng. khi các mong muốn của khách hàng bị gạt bỏ bởi chính sách của công ty, chiến thuật tốt nhất là tránh sử dụng từ chính sách, hãy giải thích và đề xuất giải pháp. Khi gặp một vấn đề như việc vi phạm các quy định của địa phương hay pháp luật, có thể dựa vào lý do đó nhiều hơn một chút. Để tránh lấy sự chính sách của công ty, làm cho lý do có việc. Action Có nên đổi lỗi cho chính sách của công ty khi không thể đáp ứng mong muốn của khách hàng. hai Chính thuật tốt nhất cho những tình huống này là gì? Trường 67 Chữ in nhỏ không phải là vấn đề nhỏ Thật tồi tệ nếu rào cản giữa khách hàng và điều họ mong muốn là những dòng chữ in nhỏ trong chính sách của công ty. Các khách hàng cực kỳ ghét những hàng chữ in nhỏ và họ từng rơi vào nhiều tình huống bị gài bẫy hay đá qua đá lại của bóng trách nhiệm. Bước đầu tiên trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới những dòng chữ in nhỏ là thừa nhận rằng nó cần thiết. Thực tế trong môi trường kinh doanh ngày nay những dòng chữ in nhỏ không thể tránh khỏi các vấn đề về pháp lý và trách nhiệm pháp lý khiến các tổ chức hiện đại phải biến chữ in nhỏ trở thành một nội dung vô cùng cần thiết. đó có thể là một mớ rắc rối giống như đúng lời nói lắp bắp của một trụ sở pháp lý công ty. những mớ lời nói lắp bắp đó rất quan trọng để ngăn chặn trong việc nhiều vấn đề lớn hơn. nếu không thể hiểu lý do tại sao tổ chức lại dòng dùng chữ in nhỏ, bạn sẽ không đủ khả năng thuyết phục khách hàng nếu thảo luận về nó. vì nếu không, khách hàng có thể sẽ có những phản ứng gay gắt khi có xung đột với chữ in nhỏ của công ty bạn. Thỉnh thoảng, khách hàng sẽ thất vọng khi không thấy chữ in nhỏ và đổ lỗi cho phía công ty vì đã phương những thông điệp quan trọng đó. Dĩ nhiên, công ty bỏ qua trường hợp chữ in nhỏ vì dự kiến chỉ dưới 1% khách hàng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khách hàng chẳng bao giờ nhìn nhận theo hướng mà công ty đặt ra. Luôn có những người cho rằng mình nằm trong số 1% đó và giống như anh ta, rất nhiều khách hàng khác cũng nằm đặt bản thân trong 1% nhỏ nhoi. Trong trường hợp này, bạn có thể đồng cảm và đồng ý. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng hoàn toàn hiểu điều này trong trường hợp của ngài. Tôi nghĩ rằng phía phòng quảng cáo của chúng tôi cũng mong chờ điều này, nhưng tôi có thể thấy nó đã ảnh hưởng đến quý ngài như thế nào nếu tôi... Những khách hàng khác sẽ có các vấn đề này sinh từ chữ in nhỏ là biện pháp nhằm lợi dụng họ từ phía công ty của bạn. Phương pháp hiệu quả để đối phó với các vị thường lý này đã đảo ngược tình thế, nói rõ cho khách hàng biết rằng chữ in nhỏ không phải là bị thu lợi từ phía anh ta, mà để tránh mọi người lợi dụng công ty ngày tôi rất xin lỗi dòng chữ in ở đây là vì chúng tôi đã từng gặp những vấn đề tương tự trong quá khứ. Hiển nhiên, nó không dành cho những khách hàng trung thành như quý ngài và tôi thực sự xin lỗi nó mang lại bất tiện cho quý ngài. Không cần biết bạn làm việc cho tổ chức nào, những dòng chữ in nhỏ mà các tổ chức sử dụng đến một lúc nào đó cũng sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu. Xử lý những trường hợp chữ in nhỏ như vậy luôn là một điệu nhảy tinh tế. Bạn không muốn sự nghi sinh công, công ty chỉ vì cách giải thích đủ đẩy trách nhiệm. Luật sư cho phép chúng tôi đặt các chữ in nhỏ ở đây mà bạn cấm đồng cảm với khách hàng và giải thích lý do tại sao các chữ in nhỏ kia mà tồn tại. Nếu có thể hiểu được sự cần thiết của chữ in nhỏ thì bạn có thể sử dụng các phương pháp được thảo luận ở chương này để thu kết quả từ phi thường. Tổng kết Vấn đề in nhỏ với chữ in nhỏ Khách hàng cực kỳ ghét những chữ in nhỏ. Xử lý những trường hợp chữ in nhỏ luôn là một điều nhảy tinh tế. Cần đồng cảm với khách hàng và giải thích lý do tại sao các chữ in nhỏ kia tồn tại hoặc không cần thiết.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 những yếu tố lỗi nào giúp cho khách hàng bớt giận dữ. Phần 8 giải quyết cơn ác mộng. Chương 70 khi áp lực tăng cao. Thuyết nghiệm làm việc với những nhân viên đầu, tôi nhận thấy rằng không có bất cứ đề tài nào quan trọng hay dễ dàng cộng hưởng với họ hơn việc nói với những khách hàng gây nên tình huống ác mộng. Đôi khi, dù đã cố sử dụng khuôn ngôn ngữ tích cực, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế đầy những tình huống tồi tệ. Và tôi muốn rằng Chúng ta đã nói tới kiểu khách hàng giận dữ, khách hàng số tính hay một khách hàng tất điên lên thì vẫn còn tồn tại một kiểu khách hàng nữa, những khách hàng đích thực là cơn ác mộng. Nếu bạn giống tất cả những việc tuyến đầu tôi từng gặp, hẳn bạn sẽ là người muốn được trang bị đầy đủ hơn để giải quyết những khách hàng đó khi gặp phải họ. Những nền tảng bạn cần phải giải quyết theo khách hàng đáng sợ, bạn sẽ cần phải làm việc theo tư duy của riêng mình như trong phần 1. Phải hiểu tư duy của khách hàng như phần 2 và phần 3 sử dụng các kỹ năng giới tiếp điều luyện như phần 6 phải làm chủ được các tình huống thách thức như phần này. Trong phần này, những kinh nghiệm vừa đưa ra sẽ dựa trên thực tế rằng bạn đã quen thuộc với những lệnh viên này và kỹ thuật được nhắc đến trước đó, chỉ cần đến một vài chiến thuật bổ sung cho phòng, khách hàng được nổ dựng từng thể nộ. Khi cả khi bạn chưa đọc qua phần này hay đọc từ đầu cuốn sách từ chương này, điều quan trọng là bạn cần nhớ việc giải quyết các trường hợp dịch vụ khách hàng nặng đô không nằm ở kỹ thuật, một lần chống đích mà là ở sự kết hợp toàn bộ kỹ năng và chiến thuật theo trình tự hợp lý, đúng mức độ và vào đúng thời điểm, thậm chí phương pháp này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. tổng kết làm gì khi khách hàng gặp ác mộng? không bất cứ đề tài nào quan trọng hơn dễ dàng cộng hưởng với bạn hơn việc nói về những khách hàng gây ác mộng. việc giải quyết các trường hợp này không phải là bắn một lần trúng đích mà là cần kết hợp toàn bộ kỹ năng và chiến thuật hợp lý, đúng mức độ đúng thời điểm. action một làm thế nào một hành khách ác mộng 2. bạn cần phải là vận dụng kỹ năng Chiến thuật như thế nào khi giải quyết vấn đề khách hàng là cơn ác mộng? Phần 1. Điết đạn bằng, bằng quả nâu đạn Tôi hiểu những người đại diện tuyến đầu tiên sơ những khách hàng ác mộng như thế nào. Tôi có thể dành cả ngày cả đêm chỉ để nói về một cơ pháp xuất khẩu thành công đến 99% trong bài sản phẩm khách hàng cho một đám đông các đại diện tuyến đầu. Nhưng khi tôi để đạt họ câu hỏi, hầu hết sẽ chẳng có những đề cấp vấn đề chiếm một phần trăm quả ngại và khác nào có thể giải quyết một khách hàng chỉ khi họ đang rời đi và với việc hoàn toàn là vô lý với một khách hàng làm chính trong cơ sở hình độ Cả thế nào cũng trao đổi với một vị khách mắt đang tới lửa những kẻ e khó giúp vận dọc và tính ít thực tập còn quái vật trong tình huống hình Trước khi trả lời những câu hỏi trên tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện mà tôi thường hay kể cho các giống công ty tuyến đầu Câu chuyện về một đăng sĩ mình học cách lấy tựu đạn trong quá khóa luyện, cơ bản Sau một thời gian cuối luyện viên bước tới và nói nếu tốt lắm con trai vị sĩ kia cầm lấy thầy và nói sư thầy con có muốn hỏi một câu được không ạ con muốn hỏi gì Con nên làm gì khi có ai đó ném đứt đạn về phía con ạ chúng sĩ đáp lời đáp đi thôi nếu ở đấy không có chủ đích thì sao ạ nhanh chóng cầm giàng xuống đất nhưng nếu vẫn có con không có hiệu quả thì sao ạ không có chuyện này đâu vì chuyện mắt của chúng sĩ sao lại không ạ đặt ra thì cũng không ai hẳn để tránh được thì còn tốt hơn là đứng yên tại chỗ tôi nghĩ sẽ có cả trong phiên bản khác nhau của cuộc đời này với các thành viên trong nhóm qua nhiều năm họ đã tìm đến tôi chưa biết xử lý như thế nào đối với trường hợp liên du đến ngoài sức dường lượng và hỏi tôi đi làm gì đây vì thế tôi nói với họ hãy thực hiện điều này nếu điều đó không hiệu quả thì có thể làm hãy cái kia chắc chắn khi ấy họ sẽ hỏi nhưng điều điện pháp này tiếp tục không có hiệu quả thì sao tôi trở thành một thủ của tôi là bạn tiếp mà dĩ nhiên nó có thể không hiệu quả sau đó tôi phải đối mặt với anh nhìn đầy chóng họ và cảm giác rằng họ đang nghĩ, cảm ơn, anh chị tốt vắng gì. Bạn hỏi trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề cách hành bằng mộng, tôi đã phải nói thẳng với bạn, không có viên đạn nào mà anh hành tặng một quả đạn, tôi mọi thứ Bây giờ tôi đã đi cập đến là một cái nốt này. tốt nhất để tránh một quả đạn là đảm bảo rằng bạn không có một vấn ai có ý định ném về nó để thấy bạn. và bạn cầm lấy những thiết của chức vụ khách hàng hoàn hảo và sử dụng những kỹ thuật đó đã được học từ đâu trong một sân bạn có thể trường 7.3 vượt ranh giới với khách hàng rất hiếm khi người thích làm việc với khách hàng giận dữ vì đó là khiến họ cảm thấy mệt mỏi khó chịu không thể thể hiện đầy đủ khả năng của bản thân và thậm chí đôi khi không thể kiểm soát một trong số những lý do khiến cho vấn đề làm việc với những vị khách này trở nên khó khăn là vì việc nóng giận là phản ứng tự nhiên đối với hầu hết mọi người chúng ta không thể thể hiện sự tức giận dưới hình thức cụ thể và không biết hình thức nào trong số đó là hữu ích trong việc xử lý dịch vụ khách hàng ở chương trình này chúng ta sẽ tập trung đi vào các chiến thuật cụ thể để giải quyết những khách hàng đang nổi giận như tôi đã đề cập ở chương 71 khi đại bà khung xuất hiện ở đây khi giải quyết một khách hàng đang chìm trong giận dữ bạn có thể phải sử dụng một vài chiêu trò lịch vỡ một cách khiên nhẫn và khôn ngoan những chiều đó sẽ giúp cho bạn thành công hơn cho những trường hợp đại đa số các nhân viên dịch vụ thất bại hãy bắt đầu bằng một số chiến thuật giúp bạn từ gì rõ ràng hiệu quả nhất đối với một khách hàng đang cáu giận đừng để cảm xúc chế ngự nó dù có khó khăn đến đâu Hãy tách bản thân ra bằng cảm xúc tức thời. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một công việc, không phải là bạn. Quan trọng hơn, bạn không phải chịu trách nhiệm cho bản thân của khách hàng. Đừng để ý bị mắc bẫy. Khách hàng sẽ cố tình đẩy bạn vào bẫy trình luận, đừng cắn câu, bởi khi bạn làm điều đó, khách hàng sẽ cảm thấy chủ bạn. Bạn đã đặt mình ngang với anh ta hành động quá cảm tính, thiếu chuyển nghiệp, thì vào đó, nếu bạn phản ứng lại, anh ta sẽ tiếp tục cố gắng công kích và đẩy bạn đến hạn cuối cùng. Nào, Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến một số chiến thuật giúp bạn giáo thiết hiệu quả nhất có thể trong những trường hợp như thế này. Sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng và giọng điệu bình tĩnh. Đừng quyết định khách hàng bình tĩnh lại. đường thu hẹp không gian của khách hàng đặt tay ở các vị trí trung lập. Dù gương mặt trung lập, duy trì nó. Hãy tỏ thái độ tôn trọng, thế thế tự nhiên và thực sự thành tử và. Cố gắng đưa khách hàng đến khu vực tiến đáo hơn. Cho phép khách hàng của bạn hạ hòa. Lật mặt Các khách hàng nóng giận, tức giận hoặc khách hàng tồi tệ như cơn ác mộng một lý do khiến bạn trở nên thành những ca khó giải quyết mới đang thuận khách hàng. Hầu hết những người làm việc tại thực trí có liên quan đến dịch vụ khách hàng, nhìn chung thì họ rất thân thiết. Xử lý những trường hợp như này nên hệ cảm bằng việc kiểm soát và nữ tự nhiên những nền cách trong các cường tác. Một khi làm được điều đó, bạn có thể sử dụng những kỹ thuật trong trường này một cách có chiến lược và hiệu quả nhất thành công cho những trường hợp mà bạn học biết cần cư đại diện việc đồng thân bài. Tổng kết, có cần một chiến thuật so dịu khách hàng hay không? Có khách hàng giận dữ khi bạn cảm thấy nóng giận và thậm chí, đôi khi khiến họ không thể kiểm soát. Các khách hàng trở nên thành những ca khó giải quyết khi bị chung dân diện. Xử lý những trường hợp nhận càng như thế có việc kiểm soát dịu tự nhiên và những cạnh lo các sự tự năng khác. Bạn có thể sử dụng 13 chiến thuật trong chương trình này bằng một chiến lược có hiệu quả. 1. Lý do gì khiến bạn khó làm việc với khách hàng dẫn dữ? 2. Có chiến thuật xoạt so dịu khách hàng dẫn dữ hay không? Hãy nêu một vài chiến thuật cụ thể. Trường 73. Bạch sinh giới với khách hàng Ở chương 1, tôi đã chỉ ra rằng bạn và khách hàng không phải là hai nhân tố bình đẳng. Ở chương 4, tôi đã nói công việc của bạn là tận lực giúp đỡ khách hàng trong mọi việc. Tuy nhiên, mọi điều luôn luôn có giới hạn. Thì thoảng, có những khách hàng rất vô lý, đặt ra đủ thứ yêu cầu không thể thỏa mãn và hành xử quá đáng đến nỗi bạn hoàn toàn có quyền chấm dứt cuộc trò chuyện. Khi khách hàng vượt quá lằn ranh giới, giận dữ sang lạm dụng, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là từ bỏ cuộc trao đổi đó. Lạm dụng nghĩa là gì? Thật ra, tùy theo quan điểm của mỗi người mà điều này định nghĩa khác nhau, tôi lấy ví dụ minh họa như sau. khăng khang với các nhu cầu thiếu thực tế mà khách hàng biết hoặc nên biết là không thể đáp ứng trong trường hợp này quấy số các đại diện dịch vụ khách hàng bằng lời nói ngôn từ không phù hợp, lặp lại các hành động đe dọa khi khách hàng không nhận được những gì anh ta muốn, ví dụ như nặc danh. Dĩ nhiên, nội hàm của lạm dụng rộng lớn hơn thế, nhưng những điều ở trên bao hàm một số ý nghĩa nổi bật của thuật ngữ này. Bạn phản ứng như thế nào phụ thuộc vào bạn cảm thấy liệu khách hàng đã thực sự lạm dụng hoặc chỉ là những giây phút mất kiểm chế có thể kiểm soát lại được. Bạn phải tự mình cân nhắc và đánh giá. Nếu cảm thấy cần thiết phải chấm dứt cuộc trao đổi khi một khách hàng có hành vi lạm dụng Dưới đây là một vài cụm từ bạn có thể sử dụng để cảnh báo. Thưa ngài, nếu ngài tiếp tục nói với tôi bằng giọng điệu đó, tôi buộc phải kết thúc trò chuyện tại đây. Thưa bà, nếu bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ đó, tôi buộc lòng phải kết thúc cuộc gọi ở đây. Thưa ngài, tôi thực sự muốn giúp ngài, nhưng nếu ngài không thể kiềm chí và ngưng sử dụng lời lẽ thiếu lịch sự, tôi buộc lòng phải kết thúc cuộc trò chuyện. Trong những trường hợp đó, khi bạn đã cảnh báo khách hàng nếu anh ta tiếp tục còn lạm dụng, bạn sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Bước tiếp theo là nhanh chóng đưa ra một câu hỏi giúp cả hai tập trung vào giải pháp. Vậy bây giờ, ngài không phiền nếu tôi hỏi về những điều ngài không hài lòng với những sản phẩm thay thế chứ. Nếu bạn phải kết thúc cuộc hội thoại, hãy nói với khách hàng là bạn sẽ làm điều đó, một cách đơn giản, chuyên nghiệp như mềm mỏng. Nếu khách hàng ở đây trong cửa hàng, bạn có thể làm điều đó bằng cách gọi cho quản lý, vì bạn không muốn để mặt anh ta ngồi đó với khách hàng hoặc đồng nghiệp khác. Thưa ngài, tôi đã nói là tôi sẽ dừng cuộc trò chuyện nếu ngài vẫn còn nói chuyện với tôi như thế. Tôi sẽ gọi cho quản lý và ngài có thể ngồi đợi ở đây nếu ngài muốn nói chuyện với quản lý của chúng tôi. Thưa bà, tôi đã nói rằng tôi sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện này nếu bà tiếp tục sử dụng những từ ngữ đó. Tôi sẽ dập máy ngay bây giờ. Bà có thể gọi lại nếu thực sự muốn có một cuộc thảo luận đúng nghĩa và tôi cũng rất tin dự được tiết bà lần sau. Khi một khách hàng bắt đầu trở nên quá quắt, bạn nên biết bạn có quyền ngắt kết nối trong những trường hợp đó. Bạn làm điều đó một cách thật bình tĩnh và chuyên nghiệp, danh giới giữ tức giận và lạm dụng khác nhau ở mỗi người. Nhưng dù bạn mong có thể trai mặt khi làm việc với khách hàng, không có nghĩa là bạn phải ép bản thân mình chịu được sự lạm dụng, lăng mạ hay chửi rủa. Danh giới này không thể được phép vượt qua, dù họ có là khách hàng, là thượng đế đi chăng nữa, đừng sợ hãi khi đứng lên vì quyền lợi của mình, nếu bạn cảm thấy phải làm điều đó. Tổng kết, làm gì khi bị khách hàng lạm dụng? công việc của bạn đã tận lực giúp đỡ khách hàng trong mọi việc nhưng mọi điều luôn luôn có giới hạn khi khách hàng vượt qua lằn ranh giới từ giận dữ sang lạm dụng lựa chọn duy nhất chỉ có thể là từ bỏ cuộc trao đổi đó dù bạn mong có thể trai mặt khi làm việc với khách hàng không có nghĩa bạn ép bản thân mình chịu đựng sự lạm dụng lăng mạng hay chửi rủa hãy bạch ranh giới với họ action thứ nhất thế nào là một khách hàng lạm dụng thứ hai bạn có nên nói không với khách hàng lạm dụng trường 74 giải quyết lời đe dọa từ phía khách hàng Một thực trạng đáng buồn trong ngành dịch vụ khách hàng là một bộ phận nhỏ khách hàng sẽ dùng đến những lời đe dọa nhằm đạt được những gì họ muốn. Thì hôm nay xảy đến do nhiều lý do khác nhau. Có lẽ khách hàng đang bực tức và nổi khùng lên. Có lẽ khách hàng không nhận được những gì họ muốn và cố tình làm căng để xem bạn có nhượng bộ hay không. Có lẽ khách hàng không phải là một người thân thiện cho lắm và thích đe dọa người khác. Một khi ai đó đưa ra lời đe dọa với bạn, động lực của một cuộc trò chuyện đã thay đổi. Thực tế, tùy thuộc vào mốc độ nghiêm trọng của lời đe dọa cuộc trò chuyện có thể kết thúc trước khi giải quyết được vấn đề gì. trong trường này, chúng ta sẽ đề cập đến một vài kiểu đe dọa điển hình mà bạn có thể sẽ đối mặt trên tuyến đầu của dịch vụ khách hàng và cho bạn một vài lời khuyên nhằm xử lý ổn thỏa những trường hợp này. tôi không chỉ đưa ra cách xử lý những đe dọa mà còn đặt trúng trong những trường hợp cụ thể. tôi muốn bạn thấy hầu hết các lời đe dọa bạn nhận được không đáng sợ đến như vậy. tôi sẽ tới công ty khác. lời đe dọa này chẳng khác gì sự thật hiển nhiên và nó tiềm ẩn trong mọi cuộc trao đổi. Khách hàng nói điều này bởi anh ta không nhận được những gì anh ta muốn và viên và sự thật rằng cả hai đều rõ điều đó. Nếu không bị mắc kẹt về vấn đề hợp đồng hay giao cản chuyển đổi, các khách hàng không hài lòng sẽ có xu hướng rời đi đây khác. Hai lựa chọn tốt để xử lý lời đe dọa này. Lời nó đi. Nếu bạn nghĩ lời đe dọa này là một phần của sự giải tỏa cảm xúc, sau đó dừng tại đây, nếu ý định của khách hàng không phải đe dọa mà chỉ là câu nói trong lúc tức giận, thì bạn hãy lờ nó đi, tập trung và giải quyết những công việc tiếp theo. Chuyển hướng nó, trong trường hợp này, bạn tiếp nhận cảm xúc đòi sau lời đe dọa và chuyển hướng bằng cách thể hiện rằng bạn sẽ làm mọi thứ có thể khiến khách hàng bỏ qua nó. Thưa ngài, tôi thực sự hiểu, nếu tôi cảm thấy đúng như ngài cảm thấy, tôi cũng sẽ bỏ quách cho nó xong giống ngài. Nhưng mục tiêu của tôi ngày hôm nay là làm mọi thứ có thể để không chỉ ngài có thể tiếp tục hợp tác với chúng tôi, mà kể cả khi ngài bước ra khỏi cửa, ngài vẫn dự định tới chỗ chúng tôi. Bây giờ, nếu ngài không phiền, tôi có thể hỏi ngài một vài câu được không? Tôi sẽ đưa chuyện này lên mạng, tôi sẽ báo cáo trường hợp này về Better Business Bureau. Hai lời đe dọa này liên quan đến nhau và có lẽ câu đe dọa phổ biến nhất hiện nay. Người tiêu dùng bị ám ảnh bởi quyền năng của Internet và các phương tiện xã hội. Họ đánh giá quá cao khả năng tác động của nó trong trường hợp bất đồng dịch vụ khách hàng xảy ra. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, Better Business Bureau BBB, đã có thông báo số lượng đơn khiếu nại vì một trong số các cửa hàng bán lẻ của tôi tăng vọt, thực chất chỉ là một số ít, đa phần các trường hợp là vô nghĩa và cố gắng bêu xấu chúng tôi nhằm đòi lấy khoản bồi thường nào đó mà họ không được hưởng. Tôi hỏi người đại diện BBB tại khu vực rằng có vẻ các đơn khiếu nại có tăng lên kể từ khi khủng hoảng sẽ đến, và cô ấy thừa nhận rằng số lượng khiếu nại tăng hơn cả gấp đôi, và sau đó cô ấy nói mọi người đang lợi dụng chúng tôi để lấy lại tiền. Bạn thấy đấy, làm tròn bột phận với yêu cầu từ phía BBB tương đối dễ và chả mất đồng nào từ thời gian, làm tròn bổn phận với những lời bêu sâu trực tuyến vừa trả tốn đồng nào, thậm chí còn mất ít thời gian hơn. Tuy nhiên, giống như nhiều loại hàng hóa khác, làm thứ gì càng hiếm thì càng có giá trị. Và những lời bình luận trên mạng là một trong những thứ hiếm lạ ít nhất trên trái đất, bình luận đánh giá về các công ty có hàng tá. Và nếu bên bạn thực sự chú ý về những lời bình luận trên mạng, Hãy chỉ nên chú ý tới những lời đe dọa tiêu cực và những lời bịa đặt từ vì khách hàng. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở chương 79. Dĩ nhiên, điều này chỉ giả định khi bạn hay công ty thực sự không làm điều gì đó tồi tệ hay đáng xấu hổ để không ngần ngại khi bị đe dọa với ai đó có tới 10 triệu lượt theo dõi trên Twitter. Một trong những đề xuất ưa thích của tôi để giải quyết khách hàng, người thích đe dọa bọc mẹ bạn trên Facebook là hỏi anh ta một số câu hỏi đơn giản dưới đây. Anh mong muốn đạt được điều gì khi đăng bài lên mạng? Anh định viết điều gì trên mạng, dù câu trả lời của anh ta thế nào Bạn đơn giản chỉ cần trả lời như sau Tôi sẽ giúp anh đạt được mục đích ngay bây giờ Tôi muốn giúp anh giải quyết từng khó khăn để anh có thể rời khỏi đây ngay hôm nay Điều duy nhất anh có thể viết đó là Là anh yêu nơi này như thế nào Tôi đã sẵn sàng đưa ra một cơ hội để chúng tôi có thể được thực hiện điều này Tôi sẽ báo cáo anh với quản lý Trong trường hợp này, khách hàng quyết định đe dọa phí sinh nhai của người trước mặt Bằng cách đẩy người này vào rắc rối khi đối diện với cấp trên Đây là một phương pháp tốt để lấy được những gì mình muốn. Có rất nhiều biến thể về vấn đề này. Ví dụ, trong nhượng quyền hoặc chuỗi cửa hàng, khách hàng sẽ đe dọa chủ cửa hàng hoặc quản lý rằng báo cáo họ về văn phòng công ty. Đây là hai phương pháp xử lý. Hoặc lên vẻ bất lực. Để giải quyết tình huống khách hàng đối tìm người quản lý, bạn hãy tỏ ra buồn bã khi làm khách hàng thất vọng. Hình thức xử lý này khá bất thường. Khách hàng mong chờ bạn cảm thấy bị đe dọa, còn bạn thì chuyển hướng hoàn toàn cuộc đối thoại Thưa bà, Tôi rất xin lỗi vì phải để bà nói điều đó, không phải bởi tôi lo lắng gặp rắc rối mà bởi tôi biết, để bà cảm thấy như vậy nghĩa là tôi đã thất bại khi khiến bà hạnh phúc. Dù khách hàng là hạnh phúc là mục đích của tôi, tôi rất mong bà có thể cho tôi cơ hội khác để cho bà thấy những gì tôi có thể làm mà khiến bà hài lòng. Chuyển giao khách hàng, thi thoảng bạn không có khả năng giúp đỡ khách hàng của mình đến cùng trong trường hợp đó khách hàng đe giỡ bạn là một cơ hội tốt để chuyển cô ấy đến nơi có thể giải quyết vấn đề thứ bà. Và biết đây, tại thời điểm này, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Hiển nhiên là tôi không thể giải quyết vấn đề của bà và tôi thật lòng xin lỗi về điều đó.